Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.f.y Rét chương 134 liên tiếp đánh bại kẻ địch. Mở ngọt tròn 1 Ha ha! Lâm tiêu! Ta cũng không phải là lưu vũ chú. Nếu như ngư chỉ biết tránh né không biết phản kháng sớm muộn gì cũng bị ta đánh trúng mà bại lùi phương dũng cười ha ha vẽ mặt tự tin Lại là Khuynh nhũ. Ngươi mới gia nhập võ điện ba tháng, coi như là thua ở dưới tay Phương Dũng ta cũng không mất mặt. Ta khuyên ngươi vẫn là nên ngoan ngoãn đầu hàng, đem danh hiệu thiên tài đệ tử cho ta, cũng bớt cho ngươi bị một trận gia thịt thống khổ. Phương Dũng cười to ra tiếng, đồng thời hai tay giống như cối xay đánh ra không ngừng, uy lực vô cùng. Lâm Tiêu im lặng không nói, thân hình chớp động qua lại trên quảng trường. Hu hu hu, công kích của Phương Dũng thế mạnh lực trầm, mỗi một chiêu đều cường đại vô cùng. Trên trời càng hình phong gào thét không ngừng, gây phong lẫm liệt. Mà Lâm Tiêu lại là hóa thành một con cá nhỏ ở dưới công kích của Phương Dũng không ngừng né tránh, uyển chuyển như ủy mị. Công kích của Phương Dũng mặc dù cường đại nhưng ở dưới né tránh của Lâm Tiêu Qua hơn 10 chiêu cũng là ngay cả một sợi tóc của Lâm Tiêu đều không quét trúng. Gặp ngang Lâm Tiêu này tu luyện lại thân pháp gì? Thoạt nhìn tự hồ không yếu. Hóa lại chỉ là không yếu. Các ngươi nhìn xem tốc độ né tránh của Lâm Tiêu hoàn toàn kém hơn tốc độ xuất chưởng của Phương Dũng. Nhưng mỗi một lần đều có thể né qua sát nút. Hiển nhiên thành tựu ở phương diện thân pháp đã đạt đến cảnh giới cực cao. gạt ngang bảng về thực lực. Lâm Tiêu căn bản cũng không phải là đối thủ của Phương Dũng. Không nghĩ tới bằng vào bộ thân pháp này, Lâm Tiêu thế nhưng có thể kiên trì lâu như vậy. Gạt ngang nếu như không phải là do huyền ảo của thân pháp này, Lâm Tiêu kia sớm đã bị Phương Dũng một chưởng phách xuống rồi. Bốn phía quảng trường, thấy Lâm Tiêu ở dưới chưởng phong của Phương Dũng mà không ngừng né tránh, tựa như quyễm mỹ Tất cả mọi người đều là không nhịn được mà sợ hãi than. Ở trong mắt bọn hắn, nếu như không phải là thân pháp của Lâm Tiêu đủ huyền ảo mà nói, giờ phút này hắn hẳn đã bị Phương Dũng đánh bại. Gạt ngang Lâm Tiêu, ngươi cái tên chết nhát này, có gan thì cùng lão tử đánh một trận, chỉ biết trốn thì làm sao coi là võ giả? Mười mấy chiêu mà không thể đem Lâm Tiêu bắt lại, trong lòng Phương Dũng không nhịn được có chút lo lắng, chửi ầm lên. Theo tiếng mắng của hắn, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, chuẩn pháp vốn là uy phong lẫm liệt đột nhiên uy lực đại tăng. Vô số chuẩn ảnh hóa thành từng đoàn lốc xoáy kịt quyển hướng Lâm Tiêu. Gạt ngang hát Lâm Tiêu tựa hồ tránh không thoát công kích của Phương Dũng. Mắt thấy liền muốn bại lui, Song quyền đánh ra lung tung về phía trước. Vốn là Phương Dũng đang đuổi theo công kiếp Lâm Tiêu. Tum người đánh tới, không nghĩ tới Lâm Tiêu đột nhiên oanh ra một quyền vừa lúc đánh trúng lồng ngực của hắn, trực tiếp đem Phương Dũng đánh tới không vận nổi một chút sức, ngã nhào trên mặt đất. Chậc vật không chịu nổi, gạt ngang cái gì Lâm Tiêu cư nhiên lại thắng rồi. Vận khí của Lâm Tiêu này thật sự quá tốt đi. Thật sự là vận cực chó a. Thế này mà cũng có thể đánh thắng được Phương Dũng. Lão Thiên, không phải là ta hoa mắt đi trên quảng trường. Vô số đệ tử trường lớn hai mắt gào thét ra tiếng giống như gặp uyển. Từ góc độ của bọn hắn nhìn xem, lúc trước Lâm Tiêu rõ ràng liền muốn bại lui. Ở trước lúc bị bại giải du lung tung mà thôi. Không nghĩ tới Phương Dũng xông ra vừa lúc đụng vào quyền đầu Cố Lâm Tiêu, khiến cho hắn cuối cùng thảm bại. Vận khí như vậy quả thực so với dẫm cứt chó còn phải khó hơn. Gạt ngang Lâm Tiêu, "Ta tới khiêu chiến ngươi không đợi Phương Dũng đứng dậy." Trong đám người lại là ba người nhảy ra, vội vàng hô to lên vô cùng, khẩn cấp muốn khiêu chiến Lâm Tiêu. Gạch ngang ta là người thứ nhất đi ra. Gạch ngang hừ ta mới là người thứ nhất hô lên. Gạch ngang ta so với cách ngư liền là đầu tiên đi đến giữa quảng trường. Ba tên võ giả đều không muốn nhường nhịn nhau. Ánh mắt nhìn lâm tiêu giống như là nhìn một khối thịt béo khổng lồ. Ai cũng muốn chạy lên cắn một miếng. Dù sao căn cứ vào quy củ của võ điện. Võ giả Tân Tấm sau khi trải qua 3 tháng tu luyện mặc dù phải tiếp nhận khiêu chiến của đệ tử bình thường. Nhưng danh sách khiêu chiến này là có hạn. Người bị khiêu chiến có thể lựa chọn một ngày nhiều nhất bị 3 người khiêu chiến. Nếu như số lượng nhiều hơn thì hoàn toàn có thể cự tuyệt. Nếu không sau này suốt ngày bị người khiêu chiến. Cho dù là người sắc cũng căng bảng là gánh không được a. Hơn nữa chẳng những số lượng khiêu chiến bị hạn chế, sau khi vị thương cũng có thể cự tuyệt khiêu chiến. Nói các khác, Lâm Tiêu đã bị Lư Vũ Chu cùng Phương Dũng khiêu chiến qua, hôm nay có thể nhận thêm một người nữa khiêu chiến. Những người còn lại liền không có tư cách rồi. Cái này để cho bọn họ đối với một cái danh sách cuối cùng này đặc biệt xem trọng. Lâm Tiêu lắc đầu, không để ý đến ba người cãi nhau, trực tiếp đi tới trước mặt Phương Dũng đưa ra tay phải, gật ngang mụ nội nó. Vận khí hôm nay quả thực là quá xui rồi. Nếu không một trưởng của ta là có thể đánh bại ngươi Phương Dũng đầy mặt không cam lòng từ trong lệnh bài đệ tử của chính mình chuyển cho Lâm Tiêu 50 điểm cống hiến. Mặt mày xám tro mà chui vào trong đám người. Mà một bên Ba người cả nhau lúc trước đã có kết quả. Hai gã đệ tử đầy mặt không cam lòng mà lùi xuống. Trên tràn chỉ còn lại một gã đệ tử mặt mày dữ tợn. Gạch ngang ha ha đệ tử sắc mặt dữ tợn kia Dương Dương đắc ý. Cười to mấy tiếng. Bước nhanh về phía Lâm Tiêu. Hưng phấn nói, "Lâm Tiêu, ta vốn cho là không có cơ hội, không nghĩ tới ngươi cứng mạn như vậy." Kiên trì cho tới bây giờ còn không bại. Ha ha, xem ra là lão thiên chiếu cố ta, muốn để cho Lưu Mảnh ta tấn cấp đệ tử thiên tài. Hắc hắc. Đánh bại ngươi, lão tử cũng có thể thể nghiệm một chút tư vị đệ tử thiên tài là gì. Lưu Mảnh cười lớn một tiếng, đồng thời một quyền hướng về phía Lâm Tiêu Anh tới. gạch ngang phan lưu mãnh này nếu so sánh với lưu vũ chu cùng phương dụng lúc trước rõ ràng là mạnh hơn. Một quyền oanh ra cư nhiên khiến cho người ta có một loại cảm giác khó có thể hô hấp. Kiền phong cùng bảo đập vào mặt làm cho người ta cơ hồ không mở nổi mắt ra. Gạch ngang vận khí của lưu mãnh này thật tốt a. Không nghĩ tới bị hắn chiếm tiện nghi cuối cùng. Một quyền này của hắn đánh ra chẳng những có thể trở thành đệ tử thiên tài, lại càng dễ dàng kiếm được 50 điểm công hiến. Đây nhưng là tương đương với một viên nguyên khí đang a dưới lâm mộ của vô số đệ tử. Chỉ có trong con ngươi của Vương Vũ tự hồ mang theo nụ cười. Trong chằn, Lâm Tiêu đối mặt với công kích của Lưu Mạnh chợt vật né tránh. Quyền đầu cồn mạnh trực tiếp đánh sát qua tay áo của Lâm Tiêu. Nếu như không phải hắn tránh né nhanh, thiếu một chút Lâm Tiêu sẽ bị Lưu Mãng thật sự đánh trúng. Bại lui mà xuống, một quyền này của Lưu Mãng đánh ra, vô số đệ tử dưới tràn lắc đầu than thở. Hiển nhiên bọn họ đều đã nhìn ra thực lực của Lâm Tiêu xa xa không bằng Lưu Mãng. Rất có thể không kiên trì được bao lâu, xem ra vinh quang của danh hiệu đệ tử thiên tài này cuối cùng sẽ bị Lưu Mãng đoạt lấy.